Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Để 2964 chương linh quang bảo khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. A Tu là vương quả nhiên không tầm thường, hành cung chỗ linh khí cư. Nhiên hội gặp nồng nặc đến như thế tình trạng. Bốn người kinh ngạc rất nhiều trong lòng tất cả cũng hơn nhiều vài. Phần trông mong ý Này dạng Linh Sơn Bảo Địa đến tột cùng hội gặp. Trôn giấu như thế như thế nào bí mật. Trong lòng như thế tưởng như thế bọn họ không khỏi bước nhanh hơn. Lại quá tiểu nửa canh giờ công phu rốt cuộc trèo lên đến Sơn Phong. Đình chóp. Nơi này Linh khí càng thêm nồng nặng một tòa huy hoàng cung điện ánh. Vào mi mắt chung. Không tránh xác thuyết. Là cung điện phế tích hôm nay còn sót lại hả. Một chút đổ nát thê lương. Tuy nhiên dù vậy, như trước lộ vẻ đẹp đẽ quý giá mà đại khí, có khả. Năng muốn gặp đương năm đó cung điện hoàn hảo lúc, là cỡ nào rộng rãi. Mà tráng lệ. Lâm Hiên từng có quá tương tự trải qua, tuy nhiên cùng là A-tu-la. Vương Hành Cung cũng là có khác nhau, ít nhất Vô định Hà Trung Nọ bất luận quy mô còn là khí thế, đều xa không có cách nào cùng. Trước mắt này tỏa so sánh với. Lâm Hiên đều cảm giác rung động vô cùng, một số người khác lại càng. Không cần để, nhưng rất nhanh, bọn họ chú ý, đã bị xa xa một mảnh. Quang hoa thu hút qua. Ngũ sắc lưu ly, nọ phiến quang bối rối một vô cùng tản mát ra nhất. Luồng nhân gian tiên khí thuyết lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, đó là Không mang theo mảy may khoa trương Chẳng lẽ thuyết Bảo khí Điện thần hy kinh hô thanh âm chuyển vào trong lỗ tai bên trong mang Theo rung động cùng vui mừng Cái gọi là bảo khí, danh như ý nghĩa, là chỉ pháp bảo cho nên phát ra Quang hoa cùng hơi thở Đương nhiên cũng không phải cái gì Pháp Bảo cũng có thể đổ tàn mát ra. Bảo khí. Ít nhất nếu là Linh Bảo cấp bậc, hơn nữa phổ thông Linh Bảo là muốn. Cũng đừng tưởng. Tiên thiên Linh Bảo đương nhiên không nói tới, nhưng này trùng cấp bậc. Bảo bối giói tam giới nọ cũng là của quý hiếm có, mỗi nhất kiện đều có. Được kinh thiên đồng địa uy lực, mà nó hắn nhóm chủ nhân cũng... Không những là danh chấn tam giới cường giả. Đừng nói phân thần kỳ tu tiên giả coi như là phổ thông độ kiếp kỳ lão. Quái vật cũng khó có cơ duyên thấy thượng một mặt. Trừ này bên ngoài cũng chỉ có số rất ít hậu thiên linh bảo. Cùng tiên thiên linh bảo so sánh với hậu thiên linh bảo số lượng. Không nghi ngờ muốn có nhiều nhiều hơn nhưng phẩm cấp cùng uy lực. Cũng là so le không dậy nổi. Giác rưỡi nhất điểm linh bảo cho dù là nhỏ bé ly hợp kỳ tu tiên giả. Cơ duyên xảo hợp cũng có có thể thu được. Uy lực của nó tự nhiên cũng có hạn được ngay. Mà tối cao cấp hậu thiên linh bảo, Mặc dù không kịp tiên thiên vật. Nhưng đối với phổ thông độ kiếp kỳ tu tiên giả nhất dạng là tha thiết. Ước mơ cách đó uy năng không tầm thường cũng có thể miễn cưỡng tàn. Mát xa chân quý bảo khí đương nhiên xa không bằng tiên thiên linh. Bảo hoa lệ thậm chí có thể nói là tạp nhạp không tinh thuần. Nhưng thì tính sao? Tiên thiên linh bảo chính là trong truyền thuyết. Sự vật có thể lại được nhất kiện hậu thiên linh bảo đa tính toán cơ. Duyên không tầm thường, chống tam lấy tứ sẽ bị trời đánh thánh vật. Mà trừ, gia này lưỡng trùng bảo vật. Huyện thiên linh bảo cũng là có. Thể tàn mát ra bảo khí tới. Tỉ như lâm hiên trong lòng linh quyết đỉnh uy lực của nó phẩm chất. liền so sánh phổ thông hậu thiên linh bảo còn hơn rất nhiều, bất quá. Giói tam giới, huyện thiên linh bảo uy danh không hiện nghe nói qua tu tiên giả hẳn là không có mấy cái người lâm hiên tự nhiên không có ý giải thích giờ này khắc này điền thần khi ba người ánh mắt đều bị nọ nhân gian bảo khí thu hút đã qua hô hô lâm hiên nghe đến bọn họ hô hấp tăng thêm tại xung động đồng thời cũng không tự chủ được lộ ra tham lam sắc Dù sao mỗi nhất kiện có thể tàn mát ra bảo khí bảo vật căn bản là không phải phân thần kỳ tu sĩ có thể mơ ước. Lần này cơ duyên xảo hợp quả nhiên là trời cao ban thưởng hạ bảo vật. Nó còn có cái gì hảo trần chờ Ba người vừa nổi lên cất bước đi về. Phía trước đi nhất mỗi cái người cước bộ nhẹ nhàng vô cùng tựa hồ. Sinh ra sợ hãi bị người khác cấp chiếm trước tiên cơ. Đáng tiếc nơi này cấm không cấm chế lợi hại vô cùng nếu không dĩ bọn. Họ cấp bách tâm tình khẳng định là liều lính. Bay đi! Lâm Hiên là rơi tại phía sau cùng nhất cái người, phía trước nọ nhân. lan bảo khí hắn tự nhiên thấy rõ sở, tuy nhiên Lâm Hiên lại không bằng. Những này ra hỏa một loại kích động. Tục ngư nói là phúc cũng là họ, họa hề phúc sở phục trời cao thực sự. Hội gặp rơi dùng nhân bánh sao? Này dạng phải có được bảo vật, tựa hồ dễ dàng qua được phân một chút. Ôm này dạng tâm lý, lâm hiên tự nhiên là hơn nhiều vài phần cảnh giác. Cố ý không có ý là hậu vài bước, này dạng nếu thực sự gặp mặt cái gì... Nguy hiểm, phản ứng thời gian cũng muốn hơi chút nhiều hơn thượng một, chút Tục ngữ nói sai một ly tại thời khắc mấu chốt, nhiều hơn suốt điểm. Này thời gian, nói không chừng có cơ hội cứu mạng. Mặc dù không thể thi triển ngữ phong thuật, nhưng dù sao cũng không có. Rất xa, rất nhanh, nhất cái người cực đại tế đàn liền ánh vào mi, mắt. Cùng đã hóa thành một mảnh phế tích cung điện so sánh với trước mắt. Tế đàn bảo tồn được coi như không sai. Nhất bạch ngọc thạch thai. Mà nhất thấy được, mặt trên thờ phụng vài. Món bảo vật. Nhất đao, nhất kiếm, nhất cái người ốm chúc còn có một quả ngọc. Bát, tứ kiện bảo vật không những linh quang bắn ra bốn phía, có nhân loan. Bảo khí tán phát ra. Bảo khí sắc thái sáng lạn quang vượng lưu truyền nhất điểm tạp chất. Cũng không điện thần khi ba người không khỏi thấy vậy ngây người tục. Ngữ nói không ăn quá thịt heo tổng gặp qua heo chạy bảo khí có thể. Nồng nặp đến như thế trình độ chẳng lẽ thuyết là đồn đãi trung tiên. Thiên linh bảo sao? Dù sao hậu thiên linh bảo bảo khí nhiều ít đều cũng có chút tạp nhạp, Không tinh thuần. Trong lúc nhất thời, ba người kích động được toàn thân phát run. Tiên thiên linh bảo, độ kiếp kỳ lão quái vật cũng là muốn tìm vừa thấy. Mà không thể được, trước mắt, bọn họ lại lập tức nhìn thấy tứ dạng Nhiều! Chẳng lẽ thật sự là trời cao chiếu cố? Bất quá tại kích động rất nhiều, mấy người cũng bắt đầu lẫn nhau cảnh. Rác! Bảo vật cố nhiên lệnh động lòng người, số lượng cũng đủ bọn họ chia. Đều không có vấn đề, nhưng tiên thiên linh bảo ạ, nếu như có thể có. Nhiều, ai hội gặp để ý. Vốn là, mọi người liền bất quá là nửa đường gặp mặt mà thôi, chưa nói. Tới giao tình thâm hậu, huống chi trọng bảo trước mặt, mặc dù là chi. Giao bạn tốt, trước kia một chút tình ý, tất cả cũng tan thành mây. Khói đi, trầm mặt chỉ chúc lát. Còn là nọ áo bào đen lão giả trước khai khẩu. Các vị đạo hữu, mọi người đều là phân thần cấp bậc tu tiên giả thực. Lực so sánh phản phất, nơi này bảo vật nhiều như thế, cũng khá lớn. Gia chia đều, chúng ta còn là không muốn khởi khác thường tâm tư hào. Nếu không, đối tất cả mọi người không có lợi, như là chuẩn bị cái. Người đồng quy vô tận có thể bị làm trò cười cho thiên hạ. Không sai tiểu muội cũng là ý đó, có thể lại được nhất kiện tiên. Thiên linh bảo đã là trời cao chiếu cố tham nhiều hơn vụ được, chính là tự dước lấy họ, ta tán thành chia đều những. Này bảo vật, điền, thần hy điểm điểm đầu, mấy người trong, vốn là liền dĩ thực lực của nàng yếu nhất, tự nhiên là không muốn tái khởi tranh đấu. Ha ha! Ăn mố khả năng không là như vậy lòng tham tu tiên giả, hai vị. Đạo hữu đề nghị tránh hợp ta ý. Thiết tháp tôn giả ha ha cười ha ha. Thanh âm truyền vào cách lỗ tai, người này cũng là nhất ngoài thô trong. Tinh tế nhân vật. Theo sau ba người vừa nổi lên quay đầu. Lâm mố cũng không có gì nghị. Lâm hiên thanh âm bình thản dĩ cực, phản phất giờ phút này sở đàm. Luận căn bản là không phải tiên thiên linh bảo này dạng nghịch thiên. Vật vốn là điểm này là có chút dự dị tuy nhiên giờ này khắc này. Ba người lại không hẹn mà cùng xem nhẹ qua. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.